Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chàng lại không bắn Hình ảnh liên Trần chuồng nằm dưới thân thể trần trụi của thằng Tú Hơn lúc nào hết hiện lên trong đầu Bình thực gió Mùi dầu thơm ánh đèn cày Trong cuộc truy hoan Càng làm cho Bình điên lên Chân tay chàng bây giờ rời giã đầu óc quay cuồng Bình cô bỏ dậy Chàng lên tới tủ lạnh lấy chai rượu mạnh tu được chất men chạy dài và tỏa khắp thân thể làm cho bình cảm giác dễ chịu hơn. Chàng càng tu mạnh hơn, chỉ một thoáng chai rượu mạnh đã cạn sạch, bình cố với lấy thêm một chai nữa và cũng lại tu cho cạn. Chỉ vài chục phút sau, chàng không còn biết gì nữa, tâm hồn mê mạt, miệng xùi bỏ mép và lịm đi trong cơn ác mộng khủng khiếp. Khi tỉnh dậy, Bình thấy Tù Vân đang khóc thu thít bên cạnh. Nàng đang lấy khăn nước nóng đắp lên mặt chàng. Những giọt lệ còn đọng long lanh trên mí mắt. Thân thể Bình bây giờ giã rưỡi đầu óc như búa bổ. Chân tay chàng không thể nhấc lên nổi. Tù Vân thấy Bình từ từ mở mắt nàng mừng rỡ cúi xuống ôm lấy đầu chàng thị thầm. Anh Bình ơi, anh tỉnh lại rồi hả? Anh làm em sợ quá. Tự nhiên, Bình thay lòng mình sẽ lại. Những hình ảnh cuồng nộ và tàn nhẫn một cách vô lý đối với Tú Vân, chạy thật nhanh qua đầu. Chàng thật dài ngao ngang. Tại sao lại có những người đối xử tốt với chàng như Tú Vân, mà lại bị chàng đẩy đoạn bất công? Còn người vợ mà chàng lo lắng kính nẻ như liên, lại đi làm những chuyện đổi bại, phản lại chàng như thế. Nước mắt Bình từ từ ưa ra. Chàng muốn thét lên một lời nhận tội với người con gái bé nhỏ này Mà miệng lại khô đắng làm như thế cả giờ sau Bình mới nói được qua hơi thở Nước, nước Tụ vân lật đật chạy đi pha cho chàng một ly nước chanh Lấy muỗng đồ từ từ vào miệng Bình cho tới hết Bình bắt đầu thấy khỏe khoắn hơn nhiều Nhưng chàng vẫn còn thấy khát lại thì thảo Nước, lấy một ly nữa Tù Vân mừng giỡn thấy Bình đã khá hơn nhiều. Nàng có kinh nghiệm với những người say rượu sau khi tỉnh dậy. Chỉ cần uống thật nhiều nước là sẽ khỏe ngay. Bây giờ Bình đã uống được nước. Và chàng đòi uống nữa có nghĩa là chàng bắt đầu tỉnh lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho chàng mà Bình cuồng trí như điên rồi Sau khi uống hết hai ly cối nước chanh nằm ở lúc Bình ra giấu cho Tú Vân rìu chàng đi tiểu. Tới khi chà ra chàng lại nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại, choàng tay ôm lấy đầu Tú Vân thì thào: "Cưng ơi, anh có lỗi với em quá." Tú Vân hôn nhẹ lên môi Bình: "Anh khỏe chưa? Đỡ nhiều rồi nhưng còn mệt lắm. Với anh tiếp tục ngủ đi nhé." Bình yếu ớt gật đầu, trong khi Tú Vân kéo nhẹ tay chàng ra, đắp mền cho Bình. Khi nhìn xuống nàng đã thấy Bình Đi vào giấc ngủ thực dễ dàng Chiều mấy Khi Bình thức dậy Tú Vân đã nấu sẵn cho chàng một tô cháo gà Bình ăn xong có vẻ khỏe quắn hơn trước Chàng đã tự đi lại được Không cần Tú Vân phải dìu như lúc trước Chàng ngồi bật ra Trên chiếc ghế nệm giữa nhà Tú Vân ngồi sát bên cạnh thỏ thẻ Bây giờ thì anh khỏe hẳn rồi phải không? Anh làm em sợ hết hồn. Bình cố cười, chàng keo đầu nàng ngạ trên vai mình. Em có giận anh không? Không có đâu. Anh có làm cho em đau đớn lắm không? Không sao đâu. Bình đi chặn Tú Vân trong tay, chàng hôn mạnh trên má nàng. Em hiền quá. Bây giờ Tú Vân mới hỏi. Anh ơi, nhưng hôm ấy anh bị cái gì vậy? Bình nhắm mắt lại mệt mỏi không trả lời câu hỏi của Tu Vân. Hình ảnh người vợ ngoại tình một cách bẩn thiểu hiện ra trước mắt. Một lúc sau, bỗng chàng để ý tới câu hỏi của Tu Vân. Đáng nhẽ nàng phải nói là hôm qua chứ sao lại là hôm ấy. Như thế không lý chàng nằm đây đã mấy hôm rồi hay sao? Bình giao ra khỏi. Anh về đây bao lâu rồi? Anh ngủ ly bì hai ngày, dậy uống nước rồi ngủ thêm một ngày nữa. Bình vàng hốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net